Chồng nước ngoài Tác giả Phú Ngôn Tập 2 trong 3 tập Ngày đám cưới của Diệu cũng gần kề Ông hai dạo này cứ ở lì trong nhà Ít khi bước chân ra đường như dạo trước Ông phải ở nhà để canh chừng đứa con gái đau khổ kia Bây giờ Diệu như là một kẻ bị giam lỏng, muốn làm gì cũng phải không thể tự mình làm được, phải nhờ người này người kia. Suốt khoảng thời gian này Diệu chỉ biết khóc. Còn thằng Hiền luôn thủ thỉ vào tay của ba nó. Ba, chị hai đã không muốn thôi, ba đừng có ép chỉ, đằng nào chị hai cũng có người thương đâu mà ba. Nghe thằng Hiền nói vậy, ông hai liền mắng ổi bày công thì biết cái giống gì. Đành rằng là nó có người thương, nhưng mà hai đứa nó nghèo, thương nhau thì được ích lợi gì chứ, kéo nhau về cho chết đói cả lũ hả? Dù gì ta cũng đã lấy tiền của người ta rồi, không cho nó cứ ta mang tiếng chết à. Nhưng mà không có nhừng nhịn gì hết. Từ ngoài sân cho đến vào trong nhà sau, tiếng cười nói đã vang vang từ 4 giờ sáng. Trẻ nhỏ đàn ông đàn bà bận rộn suốt từ chiều hôm qua cho tới hôm nay. Người nào người nấy cũng vui vẻ nhiệt tình. Ông hai chạy tới chạy lui, dặn dò kỹ lưỡng cái việc này việc nọ. Ngồi tiếp khách cứa ở nhà trên, ông luôn miệng khoe khoang rằng thằng con rể của ông làm chủ cả, tiếng tâm và cũng thuộc hạn giàu có, chứ không thu kém gì những người ngoại quốc khác về đây cưới vợ. Người ta ngồi nghe ông hai nói, thì cũng gật gù khen ngợi, chúc mừng chứ kỳ thật không có ai tường tận cái việc đó. Ngó qua ngó lại trong đám cưới, không thấy bóng dáng của Diệu đâu. Thì ra, Diệu ngồi khóc ở trong buồn, bên cạnh là những người chị, người em họ hàng xa lơ xa lắc. Họ dỗ về an ủi, nhưng ai cũng có chung một ý định là khuyên Diệu nên vui vẻ bằng lòng, đừng có than khóc chi cho thêm mệt ngoài cái thân thể. Vì có như vậy mới giúp cho ba và em của mình bớt sống đời khổ sở nhưng không một ai hiểu cho Diệu Thực chất người đau khổ nhất là chính là cô dâu trong ngày cưới hôm nay. Ông hai có khổ đau ở chỗ nào đâu. Ông còn đang rất là vui mừng nữa kìa. Chỉ cần nghe thấy giọng cười của ông hòa chung với những lời chúc mừng thì cũng đủ hiểu rồi đó. Đến hơn 7 giờ sáng thì nhà trai đã cấp xin lễ đem qua Họ vui vẻ bước vào, còn ông hai thì vui mừng ra mặt, không lời nào tả xiếc. Họ lại trao cho ông thêm một món tiền nữa, một món tiền vừa đủ để cho ông trao gửi con gái của mình cho họ. Tất nhiên, việc đánh đổi này đều là sự bằng lòng của hai bên và không có một lời từ chối nào có người trong cuộc. Diệu đành phải ngậm bò hòn làm ngọt. Cô bước ra thư trình họ hàng, gương mặt rầu rỉ một màu ám đạm khó phân định. Ngày vui, nhưng trên gương mặt của Diệu không hề nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Ngược lại, cái khung cảnh đám cưới hệt như trong giấc mơ của Diệu dạo trước. Bộ áo cưới màu trắng, trên đầu cài hoa lan, bàn tay đeo cái nhẫn cưới bằng vàng đi cùng hai chữ vô quy, nhưng mà người sánh đô với Diệu lại không phải là người mà nó hằng mong ước. Cô lại nhớ đến tài, Hãy mà nhớ đến nó thì Diệu lại bật khóc chân rứt, ngó, ngó xung quanh cái đám cưới nhìn giáo giác hết một lượt, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng giờ đây, người ta đang cố lãng tránh một sự thật hiển nhiên trước mắt, rằng người thương đi lấy chồng. Nỗi sợ lại lấn ác, bao trùm trên gương mặt của Diệu. Ít ra thì cũng phải đến đây để từ biệt một lời cho mình yên tâm sống đời với chữ hiếu. Nhưng mà người ta lại không tới Diệu thấy chó ngợp trước khung cảnh đám cưới Trước cái diễn cảnh phải cuối lại người mà mình không thương Một người có hình dáng ngang ngửa với ba của mình Phải xưng hô ăn ở làm sao mà không tỏ ra ngượng gạo Câu chúc phúc được nghe nhiều nhất trong ngày đám cưới là trăm năm hạnh phúc Ngay bây giờ là không còn phù hợp với không có ý nghĩa gì Tậm chí Diệu không còn tâm trí mà quan tâm đến trăm năm hay là hạnh phúc. Điều mà nó chú tâm bây giờ là ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, bản thân nó có còn được nhìn lại quê hương một lần nào nữa trong đời hay không? Hay là cứ sống trong những ngày dài, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu? Trời vào buổi trưa, Diệu bước ra khỏi cổng cưới cùng với người chồng không thân thiết, trong bộ quần áo tây đen nhánh kia. Bỏ lại phía sau, một nỗi niềm tâm sự lớn lao. Họ hàng bà con cô bác nối thành hàng dài đi theo tiễn biệt Diệu về nhà chồng. Đàn bà con gái thì khóc rồng, đàn ông con trai thì nói cười vui vẻ. Dịu bước đi, mà lòng dạ nặng triểu, nó buồn đau rười rượi nát tan một cõi ở trong lòng. Nó cứ ngoấy đầu lại mà tìm người con trai đó. Diệu cảm thấy rất tuyệt vọng vì người mình thương không đến chúc phúc. Cảm thấy rằng tương lai phía trước đã tối đen như những dòng mực tàu vừa mới được mài ra. Lúc này, Diệu dường như đã muốn từ bỏ, không có thiết tha gì với mối tình trong trẻo đó nữa. Và bây giờ, cô hy sinh bản thân của mình là đúng với đạo hiếu ở đời. Nó phải ra đi để lo cho ba, lo cho em của nó sau ngần đó thời gian sống trong nghèo khổ. Ra đến đường lớn, con đường đất dày đặc khói bụi, nóng bức và khô khang, chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó, chỉ là còn thiếu người bước vào thôi. Diệu vẫn chưa muốn bước lên xe, vẫn còn muốn nấn đá lại lâu hơn một chút, vẫn ngó, ngó xung quanh, ngó ngược lại đằng sau để tìm kiếm. Nhìn vì phía con đường làng nhỏ quen thuộc, người chồng có Diệu đã bước vào trong xe, xe đã nổ máy từ nãy tới bây giờ, nhưng mà cô lại chưa muốn bước lên. Ông hai tỏ vẻ khó chịu rỗi thúc. dù xe lẹ đi, ngóng ngóng làm gì biết nữa. Sau cùng, Diệu phải cắn răng bước vào trong xe. Đôi mắt vẫn cố dò tìm về cái hướng đó. Chận nó nhìn thấy Tài đang đứng cạnh góc dừa đằng kia ngay chỗ rẽ qua nhà nó. Diệu bật khóc nước nở, nước mắt chảy rồng rồng. Giọt ngắn giọt dài nhỏ xuống làm ướp một trộm áo cưới ngay cái phòng ngực. Diệu vẫy tay chào bà con họ hàng Vẫy tay thật cao Chứ mong mỏi là Thằng Tài sẽ nhìn thấy Vẫy tay được mấy cái Thì cửa kính xe hơi từ từ Đóng xuống Diệu đành thôi không có chào nữa Không ai còn thấy nó ngồi trong xe nữa Chiếc xe bắt đầu lăn bánh Từ từ đưa Diệu Về nơi xa xôi nào đó Cái đám cưới bỗng nhiên im ắn lạ thường Người ta quay lưng đi Rồi cúi đầu buồn bã vì chỉ có đàn bà là mới buồn còn đám đàn ông thì vẫn dững dưng như lúc đầu nhưng được dài hôm thì họ lại vui cười trở lại thôi vì người ta biết rằng Diệu đã về bên nơi đất khách Tài đứng ngay góc dừa nhìn họ đưa người thương của mình lên chiếc xe hơi mang màu ảm đạm đôi mắt của Tài đã rưng rưng môi miếm chặt vì một nỗi tức tử khó nói thành lời nó dội lao mình bỏ chạy đi khi không còn nhìn thấy chiếc xe hơi kia nữa. Chiếc xe đã đi quốc xa tầm mắt, trẻ hướng về một nơi mà nó chưa biết đến bao giờ. tại dừng chân, ngồi bệt xuống nền đất nhấp nhô đầy cỏ. Nó đưa hai cánh tay gầy guộc, ôm lấy cái đầu của mình như đang trong một cơn đau nhức nhối dữ dội. Nó bật khóc như một đứa con nít vừa mới mất đi một cái thứ gì đó rất là quý giá. Trước hết là trách bản thân mình, Cũng tại vì cái nghèo nên nó mới không giữ được người mà mình yêu thương nhất. Tiếp theo là trách đời. Đời này sao quá đội bất công, bất công với những con người đã xuất phát từ nghèo khổ nên lại phải nếm trải thêm khổ đau. Sau cùng là trách kẻ đã đưa con gái nhà người ta vào những hoàn cảnh như thế này tràn buộc cuộc đời của một người con gái vào cái chốn xa xăm vô định. Tài dối tay lấy một cục đất tô tướng chọi về phía xa xa nó làm bốn năm lượt như vậy vừa chọi đất vừa mở miệng hét thật lớn như để trút hết cái nỗi tức tối của mình tiếng hét của thằng Tài làm cho bọn cò trắng ngoài đồng nháo nhào bay lên Chiếc xe hơi đã đi được một quãng đường rất dài bỏ xa cái xóm nghèo tối tâm nóng trang giữa trời trưa gắt gỗng Diệu ngồi trên xe vẫn chưa tôi khóc lại đưa tâm trí nhớ về những chuyện đã cũ, nó nhìn ra cửa xe, nhìn về mấy hàng dừa chạy dài từ phía sau, từ cánh đồng lúa xanh ươm trước mắt đến con sông quê quen thuộc đang quất dần phía sau cuộc đời của mình. Diệu lấy khăn tay lau nước mắt, lau đi những muộn phiền dai dẳng, nó mân mê cái khăn trong lòng bàn tay một hồi lâu, cái khăn là giật kỷ niệm cuối cùng mà Tài trao cho Diệu vào cái hôm mà hai người dắt tay nhau ngồi dưới rạy bắp. Ngồi với nhau trong màn đêm dâu định, Tài trúc cái khăn tay đưa cho Diệu, dặn dò liếng tiếc đủ thứ. Diệu đón lấy cái khăn tay mà đông đầy khắc khoải. Đôi tay sung lên bần vật, nửa muốn nhận, nửa lại không. Có vài giọt nước mắt rơi xuống thấm trên cái khăn mỏng tanh. Diệu lại khóc. Trong không gian của đêm tối tăm mịt mù, không ai nhìn thấy mặt ai, không ai nhận ra đối phương có đang dùng đôi mắt ngờ nghịch để dõi theo mình hay không. Luyến tiếc thì có rồi đó, nhưng mà không có ai dám nói ra một lời nào. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau về cuộc đời và tương lai phía trước. Tài nó nghĩ ngợi nhiều về Diệu Diệu thì nghĩ ngợi nhiều về bản thân mình, về gia đình và về cuộc hôn nhân phía trước. Rơi vào một hoàn cảnh như vậy, ai mà không trở nên dại khờ. Trời dần khuya, hai người vẫn còn ngồi ngoài rảy, chưa ai chịu rời xa cái chống này. Ai cũng muốn ngồi lại với nhau thật lâu, rồi cũng chính trong cái đêm khuya mơ màng đó, hai người đã trở nên thật yếu đuối. Sau ngày đám cưới, ông hai không thấy buồn, Không có cảm thấy trơ trọi và hiu quạnh vì trong nhà vắng bóng một người mà trước giờ tất cả mọi việc trong nhà đều do một tay Diệu lo liệu. Gã con gái đi rồi thì coi như bản thân mình đã xong cái bổn phận làm cha làm mẹ cần chi mà lo lắng nữa cho nó cực tấm thân. Bây giờ chính là lúc mà ông hai sẽ được an hưởng tuổi già nhờ vào những đồng tiền mà Diệu gửi về còn thơm tho nóng hổi và mới cáu. Với cái số tiền có được trong tay, ông hai lấy làm hãnh diện với chồng xóm, bà con xung quanh. Hiếm nhà nào có con gái đi lấy chồng nước ngoài mà có được món tiền lời lên đến vài trăm triệu như nhà của ông. Ông hay đi ra quán nước bà chánh mà hí hững khoe khoan với nhiều người rằng không bao lâu ông sẽ đổi đời, mua đất, cất nhà, ăn no mặt ấm. Không người nào còn khinh thường hoàn cảnh của ông được nữa. Chuyện đổi đời của ông hai sắp trở thành sự thật, giống là chuyện của nay mai thôi. Người trong xóm nhìn thấy ông hai dạo này rất khác. Khắc hẳn mọi khi ông bước chân ra đường, đóng quần áo cũ ngày trước, cái nào trách ông quăng làm nùi dẻ, cái nào còn mặc được thì lại bị ném vào một xó. Thay vào đó là những bộ quần áo lành lặng mới mẻ, đầu tóc thì lúc nào cũng chảy chuốt mượt mạc mặt mày cũng tươi tỉnh sáng sủa, nhìn trẻ ra hơn vài tuổi so với cái tuổi ngoài 50. Dạo trước, khi mà đời sống còn túng thiếu, ông hai và những đứa con ăn uống khổ sở như thế nào cũng không bao giờ than phiền điều chi, cái gì bỏ vô bụng được thì không có nề hà. Vậy mà tới nay, ông lại không có thèm tằn tiện như đợt trước, cứ mặc sức mà tiêu xài, vì ông luôn nghĩ rằng bây giờ thì có khác rồi. Mình có tiền thì cứ ta hồ mà xài, xài xả láng, hết thì nhắn con Diệu để nó gửi về nữa. Không lẽ cha của mình sinh mà vẫn làm con như nó lại không cho? Bản chất con người của ông hai lần lần lần thay đổi và bộc lộ ra bên ngoài. Cái chân chất đời thường của một lão nông dân nó không còn nữa, mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, xa lạ trong ánh mắt nhìn của những người xung quanh. Đồng tiền đã chi phối cuộc đời của ông. Đồng tiền làm khổ những đứa con của ông. Bây giờ, ông hai chỉ ngước lên nhìn đời, chứ không thèm chịu nhìn xuống, nhìn vào quá khứ can trường khổ sữa nữa mà làm chi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó đã hơn một năm trời. 12 tháng dài rằn rặt, mà cũng ngắn ngủi trống vánh. Cứ điệu đặn mỗi tháng, Diệu đều gửi tiền về cho ông hai, không cần đợi đến cuối tháng. Khi nào cảm thấy thiếu thốn thì ông lại kêu réo Trần Hiền nhắn với chị của nó gửi tiền về. Có tháng gửi về một lần, khi thì ba lần một tháng hoặc là nhiều hơn ba lần. Ông cũng không quan tâm rằng con gái của ông đang mần ăn cái gì ở bên đó mà có tiền gửi về. Cực khổ hay sung sướng? Tất nhiên, ông hai không có muốn nghĩ ngợi nhiều đến cái điều đó. Hơn một năm trôi qua, mà Diệu gọi điện về cũng chỉ được có một hai lần. Trong những lần nói chuyện như vậy, ông hai đều đề cập đến chuyện tiền bạc. Ít khi nào ông hỏi hang dò la về đời sống của con gái ở bên kia xứ sở. Những cuốc điện thoại chỉ nói chuyện tiền bạc thường kết thúc rất mau lẹ. Cả hai đều không hiểu ý nhau, không thể thông cảm cho nhau và không tường tận hoàn cảnh của đôi bên ngay lúc này. Rất may Diệu còn có đứa em trai Hiền thì nó rất hiểu cho hoàn cảnh của chị, lại càng không có biết đòi hỏi, không thiết tha gì những đồng tiền mà chị gửi về từ nước ngoài bởi Hiền biết Diệu đã rất khốn khổ. Thằng Hiền đã bỏ dỡ cả việc học hành vì ông hai không thèm chú tâm đến việc lo cho con cái ăn học. Có bao nhiêu tiền, ông ta đều đem đi làm việc khác, những việc cá nhân không rõ ràng. Hiền không có tiền đi học, mặc dù thuộc diện khó khăn, Học phí cũng không đến nỗi quá cao, nhưng mà việc học của Hiền lại không được ông hai ủng hộ. Nhiều lúc, thằng Hiền đâm ra chán nản, đành thôi học thôi, chứ biết làm sao. Rồi 3-4 tháng sau, thằng Hiền cũng bỏ quê lên thành phố mà tìm việc làm để nuôi chính bản thân của mình. Chứ kỳ thực ở đây thêm một ngày nào, thì nó lại đau khổ thêm ngày nấy. Cứ mỗi khi về quê... Hiền lại đem về giam ba lá thư viết tay mà chị hai nhờ người ta viết rồi gửi về. Lá thư nào cũng vậy, mọi lời lẽ đều trang chứa nước mắt, sầu đau não nề, vì trong những bức thư đó toàn là những lời than thở ngậm ngùi. Ông hai cũng không biết được một chút chữ nghĩa gì. Có cần đến chữ nghĩa làm cái gì đâu mà biết với hiểu. Lần nào ông hai cũng bắt nó đọc, đọc đi đọc lại 5-6 lần, thậm chí là cả chục lần chứ không ít. Đọc xong lại còn phải cắt nghĩa, giải thích dài dòng, thì ông hai mới ngật ngù hiểu ý nghĩa của lá thư. Thằng Hiền đọc lá thư nào là khóc rồng lá thư đó, chỉ cần đọc ngay cái dòng chữ đầu tiên thôi là nước mắt nước mũi của nó đã chảy ra tèm lem. Ông hai ngồi nghe Hiền đọc văn phách, nhưng không có quan tâm gì đến những lời tâm sự quá đổi xót xa của con gái. Ông phất lờ tất cả, phủ nhận đi cái tâm hồn non đớt không có chút niềm hạnh phúc nào trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Ông ngồi đó, lắng tay nghe và chờ đợi. Chờ đợi đến cái đoạn diệu sẽ gửi về đây bao nhiêu tiền. Nhưng mà khi Hiền đọc đến những cái dòng cuối cùng của lá thư, ông hai lại không nghe thấy cái điều này, ông liền lên tiếng than phiền. Hiền à, mày làm ơn đừng có đọc mấy cái lá thư khó nghe đó nữa. Mày chỉ cần coi là tháng này Con Diệu nó gửi về đây bao nhiêu tiền là được rồi Dài dòng lê thê mẩn gì Mỗi lần đọc là mày khóc mừng như là thằng cha của mày chết không bằng vậy đó Hiền không nói chi Rồi lau đi những dòng nước mắt còn vương trên hai gò má đó xếp đôi lá thư lại Bỏ vào trong túi quần Không bảy may để ý đến ông hai và lá thư đó nữa Nó đứng dậy kéo cái cặp lên Rồi đeo vào vai gật đầu chào ông hai rồi thủng thẳng bước đi. hiền không thèm nói thêm lời nào với người đàn ông vô tâm như vậy. Những ngày tháng tiếp theo, ông hai dần dần đắm chìm vào những tệ nạn của tuổi già. Rượu trẻ bê tha suốt ngày, không một ngày nào là tỉnh táo. Tệ hơn, ông còn dính dáng vào những trò cờ bạc vô bổ. Đó là những ngày mà ông không có say xỉn. Cờ bạc đầy đóm là một, rượu chè bê bét là hai, do còn nhiều thứ khác nữa. Nhìn chung tứ đổ thường thì đã phải đến hai trong số đó. Ông hai cứ cắm mặt cắm mũi vào những ngày tháng ăn chơi phủ phê của mình, quên bén đi cái thân phận còn chưa giàu lên nổi với đời. Những người nào trong vùng, trong xóm, có con gái gã đi nước ngoài, thì nhà cửa đất đai của họ đều đề quề dư giả con đường đất mà hơn một năm trước còn lỗm trộm đất đá đi lại khó khăn thì nay đã được trải đá phẳng lị nhà nào cũng lên đời ngói đỏ ngói xanh gọn gàng và sạch sẽ chỉ riêng cái căn nhà của ông hai là vẫn còn cũ kỹ điêu tàn ông ta ngày càng lún sâu vào cái đầm lầy chết chóc đó đồng tiền thì chạy đi đâu mất khúc không có giốn để dành vì có món tiền nào trong tay ông cũng đều tiêu xài trác tán hết hết tiền Trời đến sức khỏe cũng đang dần sa sút, ông vẫn chưa có ngộ ra được điều gì. Gần 4 năm tháng trở lại đây, tiền mà Diệu gửi về cho ông ngày càng ít dần, có tháng chỉ đủ để tiêu xài cá nhân chứ không có bù đắp nổi vào những cái trò tiêu khiển của ông. Dần dần Diệu không gửi về đồng nào nữa, tức là ông hai không còn một xu nào dính túi, không có tiền nhưng đời nào mà ngăn nổi ông trùng bước. Ông đi vay mượn khắp xứ, để có tiền tham gia vào những trò cá cược vô bổ, tốn hao tiền của. Tiền lời nhiều khi đội lên cao ngất ngưỡng, lãi mẹ đẻ ra lãi con, rồi lại cháu, rồi cứ vậy mà chất chồng. Ông lại đi dây mượn đầu này để đắp đầu kia, có thì bù vô không thì lại khất, khất nợ riết mà thành quen rồi. Như vậy, món nợ từ mấy trăm, mấy triệu, rồi lên đến vài chục triệu là thường tình. Bây giờ thì không lời nào diễn tả được cái món nợ khổng lồ này nữa kể từ khi chỉ biết nằm không mà hưởng thụ. Ông hai bỏ hẳn cái nghề làm nông cái mát làm thuê làm mướn vì có đứa con gái ở ngoại quốc thì sợ gì hết tiền. Chính cái suy nghĩ nông nổi và ích kỷ đó đã đẩy cuộc đời của ông hai gần như rơi vào bế tắc. Bây giờ đây, đời sống của ông có lẽ còn cùng cực hơn lúc dịu chưa đi lấy chồng. Phải rồi. Cứ nằm không mà ăn xài như vậy, thì chưa cần đến nửa đời người đâu, núi non cũng phải lỡ. Giữa một buổi trưa hè nóng nực, gió thổi ào ào qua từng ngọn tre, trời hành Hanh nắng. Ở bên nhà ông hai có tiếng la ó quát tháo, giang giang, nghe tiếng la hét giữa trời trưa im ắng Người trong xóm lũ lượt kéo tới, đàn ông đàn bà con nít ý ới gọi nhau đến nhà của ông hai mà xem cho biết. Họ đến coi ba bốn thằng con trai đang đứng chửi bới ở ngoài bờ rào mắt cáo. Thằng nào thằng nấy tướng tá cao tráo tay chân vạm vỡ, xăm trổ chi chích. Miệng tên nào tên nấy cũng rộng quát vì đã quen với cái việc chửi thuê đòi mướn. Bọn nó kéo vô tới sân nhà. Cái gì đập được thì đập, đập cho bể tan nát hết. Nói nào ngay, trong nhà không còn cái giá trị gì để mà đập với phá nữa. Dạo trước... Món tiền đầu tiên của Diệu gửi về, ông hai cũng dành ra một ít để sắm sữa, nào là vô tuyến đầu máy, cả chiếc xe Honda nữa. Mà nay, những cái món đồ đó, một là ông hai đem đi cầm, hai là bán đứt cho người ta luôn rồi. vốn chỉ còn sót lại một món đồ trong nhà mà ông ta chưa dám đem bán, đó là cái bàn thờ. Nếu mà đem cái bàn thờ đó bán luôn cho người ta, thì không khác nào bán luôn cái gia phả nhà mình. Ông bà cha mẹ rồi tổ tiên phải lan bạc ở đâu? Ông hai chưa đến nỗi mất trí như vậy. Ông đem bán những món đồ vừa mới mua được, cốt để có tiền mà cờ bạc xoay sở nợ nần. Bây giờ trong nhà lại trống quơ trống quát. Cái màn đòi nợ diễn ra rất sôi nổi, làm giấy động cả xóm, người đứng xem nhốn nháo ồn ào như vỡ chợ. Một thằng lớn con nhất Nắm lấy cổ áo của ông hai dí ông ta sát vào dách nhà. Cái dách nhà cũ kỹ ám đầy bụi. Mặt mày của ông ta trắng bệt như tờ giấy, nhăn nhúm như vừa mới bị giò nát. Hai thằng còn lại mặt mũi bậm trợn, hùng hổ mà dò nạt. Bọn quên cái món nợ này rồi hả ông dạ? Ông hai nắm lấy cánh tay đang túm áo của mình, năn nỉ với cái giọng rất sợ sệt. Ờ, ờ, Mấy, mấy chú, uh, thủng thẳng rồi, uh, cho tôi ít bữa đi Chừng nào con nhỏ con gái tôi nó gửi tiền về là tôi trả cho mấy chú liền Tôi nghe ông nói cái câu này nhiều lắm rồi đó nghe, có lần nào thấy đâu à, Tôi chắc chắn với chú đó, lần này tôi trả, tôi trả mà Một thằng đang ghi chặt tay của mình vào cổ của ông ta cười nhạt Ông đừng có mà dở trò nha, tụi tôi tới đây là muốn ông trả cho xong Còn không thì lấy cái mạng quèn của ông luôn cho nó rồi Ông hai chấp hai bàn tay trước ngực xa xá mấy cái Gương mặt đã bắt đầu miếu máu Hai thằng đứng bên cạnh nói rằng Ông hai đang nói dối Hứa lần này rời lại lần nữa Chứ đời nào mà trả cho xong Vậy là cái thằng lớn con nhất Liền nện mấy cái vô bụng của ông Bằng những cái cái nấm đấm to tướng Vừa đấm vừa chửi rủa không thôi Những câu chửi thề cứ ra rã Với sức lực của mình Ông hai không thể nào chống cự hay phản kháng lại nổi, chỉ biết buông mình chịu trận. Bị đánh một trận rất lâu, ông đau quá, không có đứng vững được nữa, liền khủy hai đầu gối xuống cái nền nhà bám đầy bụi đất. Ông nằm ngửa ra, da con mắt nhắm nghiền, không mở được. Càng không thể gắn gượng mà ngồi dậy, cơn đau đớn đang dần bủa dây thể xác lẫn tinh thần. Ông ta thấy khó thở vô cùng, hơi thở gấp gáp như người mắc bệnh tim, Cái tuổi đòi nợ không dám sấn sổ tới nữa vì sợ rằng ông hai sẽ phải bỏ mạng dưới tay của mình. Dọ là lấy mạng vậy thôi. Chứ mà nếu ông hai có chết thật thì cái tuổi này cũng coi như là xong, xong đời luôn đó. Nên tụi nó không có hề dám đánh đấm gì nữa. Ở bên ngoài nháo nhào nào là tiếng nói, tiếng la, tiếng xì sầm bàn tán những cánh tay chỉ trỏ, hàng chục đôi mắt ngó gô từng cái miệng cứ lao sao như bầy dịch đói Họ đứng ngoài bờ rào, nói giọng vô. Quýnh vậy còn còn còn gì là con người ta nữa? Có chết không chứ? Thằng Tài đứng chen chút trong đám đông từ nãy tới bây giờ, nhận ra tình hình bên trong đang chuyển biến rất xấu. Nó luồn lát qua hai ba người đứng chật nít ở ngoài bờ rào, chen chân qua được. Nó lao mình chạy thật nhanh vào trong nhà, liền đến gần ông hai hỏi nhỏ vào tay của ông. Bác ơi, bác có làm sao không? Ông hai đang rất mệt, không thể trả lời được. Mắt ông vẫn còn nhắm lại để chịu đựng cơn đau đang giày dò. Ông ta chỉ có thể lắc đầu rồi gật đầu mấy cái như để trả lời. Thằng Tài đứng bật dậy, nhào tới nắm lấy cổ áo trước ngực của tên Lu Manh, vừa mới đánh ông hai vừa chửi. Thằng chổ! Mày muốn giết người hả? Đã gọi là Lu Manh, thì đời nào biết phải trái, biết đúng sai, Cũng không cần biết ai hay ai dở, người nào mạnh yếu ra sao, nhưng một khi đã đụng chạm đến nhau thì nhất định phải làm cho ra lẽ tuổi đòi nợ không có thèm nói nhiều, ra tay đánh đập tài như đánh một cái bao cát, nhưng đánh một con chó lên cơn dại. Một thằng đánh, những thằng còn lại thì lục lội khắp nhà, bới móc từng cái ngóc ngách để tìm kiếm vật gì có giá trị như tiền bạc chẳng hạn, nhưng mà tất nhiên là làm gì có. Một thằng nhổ một bãi nước miếng. Hừ, con mẹ nó. Thiệt là cha già hết thời rồi. Ngay cái muỗng ăn cơm cũng có nữa. Bây giờ sao hả anh Năm? Hắn quay sang hỏi người đàn anh. Gã được gọi là anh Năm buông lời đe dọa ông hai và cả thằng Tài. Mày dẫn cái lỗ tai lên mà nghe cho kỹ nè ông già. Cái mạng của ông thì tụi này không có lấy làm gì. Nhưng mà cái miếng đất này thì nhất định phải lấy. Còn thằng này nữa, đụng tới ai? Chứ đừng có đụng tới tụi tao à nghe. Nhớ nha mày! Rồi hắn ra hiệu cho đàn em lấy ra một tờ giấy gì đó chi chích chữ nghĩa bắt buộc ông hai phải ký tên vào đó. Ông không biết chữ chưa từng cầm giết bao giờ nên chỉ có thể để là một cái dấu vân tay ở cuối tờ giấy thế chấp. Vậy là tạm thơ miếng đất này đã thuộc về người ta. Nay mai thì là của người ta dĩ nhiễn thôi. Nói xong cả đám người bỏ đi trong cái giả thích thú Tiện tay sô ngã luôn cái bàn đang dựng ngoài hàng ba. Tụi nó xong thẳng vào đám đông làm cho một người đàn bà ngã nhào. và ta chửi bới điếc tay. Đám đông vẫn chưa chịu ra về, vẫn còn đứng thập thò ngoài bờ rào. Một là cười cợt, hai là mỉa mai. Một lát sau, họ tản ra đi về hết giữa một đám khối bụi mà gió mới vừa lụa qua. Thằng Tài cố gắng gượng dậy sau một cơn đau dài, nó đưa mắt nhìn ông hai, ông vẫn còn nằm thở mệt nhọc trên nền nhà. Tài đứng lên, cả cơ thể rã trời và đau buốt, nhưng nó vẫn cố đỡ ông lên cái phản nằm. Ông hai vẫn chưa mở mắt ra nổi. Mặt mày có ông ta xanh chành như tàu lá chuối, miệng thì trên hừ hừ, chân tay không nhấc lên nổi. Lão ta khò khè trong cổ họng được đôi ba tiếng. Lấy rồi, lấy cho tàu miếng nước khỏi. thằng Tài lấy cho ông hai một chén nước đầy đỡ ông ngồi dậy kề miệng cái chén vào cái đôi môi đang rung rung đó ông uống ẩn ợt như trâu khát nước lâu ngày hết chén này lại muốn uống thêm một chén nữa thằng Tài ngồi bên cạnh so so vào lưng vào bụng cho ông khi cảm nhận đau đớn dần qua đi thân thể đã bắt đầu dịu lại ông ta mới có thể mở từ từ cái đôi mắt của mình ra Nước mắt khô lại động thành trên hai hàng mi thư thớt. Lúc này, đôi mắt của ông chỉ nhìn thấy mọi vật xung quanh với hình ảnh mờ mờ, nhưng mà bản thân ông có thể nhận ra rằng tất cả đều đổ bể tan tành. Đồ đặc không có gì là còn nguyên dạng, không gian hịch như một cái nhà quang. Khắp nơi trại rác miễn chai miễn sành từ cái bình tích uống trà. Cái lá lợp nhà trên mái Tơi tả bị gió cuốn ra đến giữa sân. Chiều buông, ánh nắng xuyên qua một khoảng không dắt nhà đã rách nát, rớt xuống và dập dự. Ông hai ngồi trên phản hai chân sỏ xuống nền nhà gương mặt thẩn thờ như đứa trẻ. Có thể là sắp bật khóc đến nơi. Thằng Tài vẫn còn ngồi đó so so vào cái lưng cho ông. Ông quay sang nhìn nó mà lòng dạ thấy ấy náy và xấu hổ dữ dội. Bác hai ạ Có thấy bớt đau chưa Tội mày về đi Tao lo được mà Về đi Ông hai xua tay Đẩy dai của thằng Tài Biểu rằng hãy đi về Thằng Tài bước ra tới cửa Và dẫn ngoảnh mặt lại nhìn Được một lúc mới bỏ đi về Trong nỗi xót xa Người cha già ngồi trên phản một mình Giữa sự trơ trọi cô đơn Tấm lưng cong cong lộ ra Từ cái áo đã rách Đầu tóc rối bời Mặt mày đã chín đầy bụi đất Đôi mắt nhìn chầm chầm xuống. Hai bàn tay đang vào nhau đặt ngay ngắn ở trong lòng. Ông ngồi đó rất lâu như là để suy nghĩ về những việc đã trải qua. Bỗng, ông ta nhíu sát đôi hàng lông mày của mình lại. Vần tráng nhăn nhó, gương mặt không còn nét đâm chiêu nữa. Một ý nghĩ tiêu cực vừa mới dụt qua đầu óc của ông. Cần tức giận bột phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông phun chân... Đá dăng đi những tàn dư của cuộc sâu sát làm giấy lên những âm thanh trộn rã giòn tan của đống đổ nát va và chạm vào nhau. Thẳng tay đập nát mọi thứ thêm một lần nữa nghĩa là không có gì hối tiếc diễn ra. Cơn thức giận nguội dần đồng nghĩa với việc ông trở lại với thực tế phủ phàng. Chỉ có nỗi cô đơn ở bên cạnh cùng với một đống đổ nát mà chính ông đã gây dựng. Nhà cửa tan nát hết rồi nhưng mà bây giờ không còn là của mình nữa. Ông Hai bước ra ngoài sân, bước một vòng xung quanh cái sân nhỏ xíu, xem xét căn nhà và nói là không còn gì, không còn gì nữa. Dàn hoa giấy trước nhà nay cũng đã héo rũ trơ trụi vì thiếu đi bàn tay chăm sóc của Diệu. Cây cổ ván bắt xuống trong cũng phủ đặc rêu xanh, một nát cỏ mọc um tùm khắp lối đi, lối đi sau nhà. Lối đi trước ngõ, mọi thứ giờ đây thay đổi một cách chóng mặt, bởi thiếu bàn tay có một người con gái chăm chỉ. Nhà không có đàn bà con gái đã đành đi, sự thiếu thốn không còn gì để bàn cãi, mà cánh đàn ông lại còn tác tệ hơn. Tối nay, thằng Hiền về nhà, nó sửng sờ một lúc rất lâu, vì cái mớ hỗn độn từ trưa tới bây giờ vẫn còn nguyên dạng mà không ai thèm ra sức dọn dẹp. Thường ngày, ông hai cũng bỏ bê nhà cửa như vậy đó thôi. Lần nào về, thằng Hiền cũng phải dọn dẹp tối mặt tối mũi. Bây giờ, ông hai còn không ngồi dậy nổi, nói chi đến cái việc gom tàn dư của cuộc sâu xác Đèn đuốt không có ai thắp lên, cơm nước cũng không có ai bậy, căn nhà từ đằng trước tới ngõ sau lạnh lẽo vô cùng. Thằng Hiền thấy tiếng của ông hai thở đều đều ở trong buồn, Nó bước vô nhìn thấy ba đang ngủ ngon chất Nên không có dám đánh thức Tiếng thở lớn dần thành tiếng ngáy Hiền lấy cây chổi Quét sột sọt cái gian nhà bừa bộn Đủ thứ đồ linh tinh Vỡ nát Tiếng chổi Tiếng mảnh vỡ Và chạm vào nhau lạch cạch Làm trong hai thức chất Ông ta bước ra với cái tướng đi Rất mệt nhọc và khó khăn Mày giờ nào đó Hiền Dạ con cũng mới về thôi. Ừ. Mà mà hôm nay chị hai chị hai có bài có gửi thư tử gì về không? Ừ, bà đã nói là thơ của chị hai đọc khó nghe, khó hiểu, con cũng chỉ dám đọc mình. Mà dạo này chị hai ít có gửi thơ, cũng không có điện đài gì nữa. Ừ, vậy con tiền bạc có tiền sao? Ừ, tiền hả? Tiền nào? Có ai hả bà? Thì tiền con dịu nó gửi về cho tao chứ còn tiền nào Làm gì có đồng nào Chị hai không có gửi thư Cô không có gọi điện Thì làm sao có chuyện gửi tiền Sao mà không có chứ Mấy tháng trời nay nó có gửi cho tao đồng xu các bạc nào đâu Không gửi cho tao thì Chắc nó gửi cho mày chứ ai vô đây Thiệt tình là chị hai không có gửi về cho con Mà sao mỗi lần con về đây là ba cứ nhắc cái chuyện tiền bạc như vậy Có khi nào ba hỏi hàng con cái một câu tử tế không Bà chỉ biết nghĩ tới tiền thôi à. Ông hai không có thèm quan tâm tới những lời lẽ thành thị mà Hiền đang thốt ra từ cái miệng méo mó như sắp khóc đó. Ông lại lên cái giọng gắt gỗng chửi rủa <cười> Mày đừng có dậy đời thằng Chao có mày. Tiền đâu đưa đây. Đưa bao nhiêu tiền là ba xài hết bao nhiêu hết sạch. Không còn một xu dính túi nữa. Chị hai đã lâu lắm rồi không có thiên lạc gì. Bây giờ sống chết ra sao còn chưa biết nữa. Không lẽ tiền bạc quan trọng tới vậy sao ba Dù cơ thể đang rất mệt, nhưng mà cơn nóng giận trong người của ông hai lại cuộn trào chữ dội. Không có môi được một mối tiền nào từ Hiền. Nghĩa là lần này ông hai không có sống sót nổi với bọn cho vay ở ngoài chợ. Trong suy nghĩ của ông, chắc chắn là Hiền đang giấu giếm cái điều gì đó. Đúng hơn, là đang giấu giếm từng đồng tiền mà Diệu gửi về trong mấy tháng vừa qua. Ông hai bước tới giật lấy cây chổi từ tay của Hiền, vừa chửi mắng vừa vút cán chổi liên tiếp vào lưng của nó. Còn bà vậy đừng có nói láo nghe hùng, đưa tiền cho tao, đưa tiền cho tao. Ông hai đánh thằng Hiền dữ dội lắm, không có nương tay một cái đòn rôi nào. Còn bao nhiêu sức lực, ông đều dồn hết vào cánh tay phải của mình, mà quýnh thằng con không chúc thương xót. Một kệ những tiếng la ó thất thanh, những lời cầu xin năn nỉ, ông vẫn trúc giận vô cớ lên thằng con trai của mình. Vì là phận con, hiền chỉ biết cắn răng chịu đựng, đau quá thì xin tha thứ, chứ nào dám phản cán. Đang đánh hàng say như vậy, ông hai bỗng khựng lại một nhịp, dáng đứng bắt đầu loạn troạn, lão đảo như người say rượu, dội ngồi phịch xuống cái phản, Thở hỗn hỉn từng hồi rất nặng nề lồng ngực căng phòng ra Ông ta lấy tay vuốt ngực hơn chục lần Được một lúc cơ thể dần nhẹ lại Mặc dù vậy Ông ta vẫn buông ra được những cái lời mắng nhất con cái Tao nói cho mày hay Ngày mai mày lên trễn đó Phải gọi điện hay là giết thư gửi cho con Diệu Biểu nó gửi tiền về cho tao Còn không thì mày kêu nó về đây làm đám ma cho tao Bà nói gì khó nghe vậy Ai chết mà làm đám ma Mày về đây mà không thấy gì hả Cái đống đổ nát là còn mấy cái thằng đòi nợ nó nó mận ra đó Tụi nó quýnh tàu Hâm giết tàu Cái miếng đất này tao cũng đưa cho tụi nó rồi Không có tiền là tao chết chứ làm sao Bà ơi là ba Thiệt tình hả Bây giờ không biết phải làm sao nói cho bà hiểu nữa Cờ bạc chi để bây giờ ra nông nổi nè Thì tao có tiền mà Tao muốn tiền đẻ ra tiền Nên tao mới chơi bời, chơi đầy, cho thú vui qua ngày. Mần ăn thì phải có lúc này lúc kia chứ. Giờ tao chưa có được gì. cho mày mốt rồi mày sẽ thấy nè. Ba của mày sẽ giàu nhất cái xóm này cho coi. Nghe từng lời của ông hai nói ra, thằng Hiền bất lực đến mức chỉ biết gục đầu lên hai đồ gối mà khóc nức nở. Nó khóc vì thương cho đời con gái của chị Diệu. Chị hy sinh cho gia đình quá nhiều. Nhưng đổi lại người cha của chị là đi ngược với những mong mỏi rất đời thường. Nếu có chị ở nhà, chắc hẳn ông hai đã không tác tệ như vậy đâu. Trước đây, ông hai từng dạy hai chị em của Hiền là đừng có bao giờ dính dáng vào cờ bạc để đóm. Có ngày tan nhà nát cửa đó, vì cờ bạc là bác thằng Bần. Vậy mà bây giờ đây, chính ông hai lại là người khởi xướng cho cái tệ nạn đó tồn tại trong căn nhà này. Bản chất của ông ta đã thay đổi bởi chữ tiền. Hiền gục đầu ngồi xuống khóc một lúc lâu. Một lát sau nó đứng dậy chạy ra ngoài, chạy băng băng qua một màn đêm âm u. Nó chạy đi vì quá tức tưởi, quá bất lực bởi những suy nghĩ ích kỷ của ba mình. Ông hai ngồi một mình trong nhà, cái khung cảnh trơ trọi trống vắng rất là phù hợp để so dịu tâm hồn. Là điều kiện lý tưởng để những cảm giác ăn năn hối hận xuất hiện. Nó tràn trề trong trí óc Nhưng... Ông ta vẫn chưa nhận ra được là bản thân mình sai trái ở chỗ nào, nỗi lầm ở nơi đâu trong từng khoảnh khắc của cuộc đời ông. Sống làng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cái mốt đi lấy chồng nước ngoài được người ta chuộng. Đời sống có khấm khá hơn, nhưng mà quả thật đó là một con số rất ít thôi, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những mái nhà ngói xanh ngói đỏ, tường quét dôi trắng bóc kia Cũng phải lâu lắm mới mọc lên được một cái, vì con cái của họ xuất ngoại rất lâu mới trở về. Khi về thì mỗi đứa một hoàn cảnh, một là có rất nhiều tiền, hai là không có cái gì. Lâu rồi, phải nói là rất lâu, kể từ khi thằng Hiền đọc cái lá thư cuối cùng vào 2-3 tháng trước, thì đến nay Diệu gần như đã bật vô âm tính không còn gọi điện hay gửi ra một lá thư hội âm nào cho phải phép, cũng không còn liên lạc gì với thằng em trai của mình nữa. Chắc có lẽ Diệu biết được rằng là ông hai không thèm quan tâm tới những lời lẽ than thở dại khờ kể lễ sức mước của nó nữa. Ông hai cần tiền hơn là cần những lời tâm sự trang chứa nước mắt. Ngoài sự mới mẻ về vật chất, mà riêng ông Hai lại không có, thì sự thay đổi lớn nhất chắc hẳn là sức khỏe của ông. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mà người trong xóm nhìn ông Hai khác quá. Người cha già đã trở nên rất tiều tụy, cái dáng dẻ bóng bẫy vừa mới xuất hiện, lại biến mất nhanh chóng. Người đời bàn ra tán vô cuộc đụng độ của ông Hai với tuổi đòi nợ vào mấy ngày trước. Họ lắc đầu ngao ngán, Chỉ trỏ và phê phán thẳng vào cái cách tiêu xài quan phí của ông miệt thị và mỉa mai cái bản tính trong con người của ông Dữ dội hơn là người ta quán trách chửi sủa ông vì thái độ đối xử tệ bạc với con cái Ông hai không để tâm mặc dù ở thời điểm hiện tại ông không sao ngước mặt lên nổi để nhìn đời Thành thử ra mỗi lần đi ngang qua quán của bà chánh ông ta đều nghe người ta nói chuyện về mình Nhưng mà ông lại làm bộ làm tịch là không có để tâm đến Nhưng mà kỳ thật Ông vẫn lắng tai nghe Và có cái cớ để chửi những kẻ nhiều chuyện Ông chửi cho một mình ông nghe thôi Hiện tại Căn nhà này đã trống vắng hơn rất nhiều Vì hai đứa con của ông Một đứa ở gần Một đứa ở xa Nhưng không có đứa nào trở về Ông chỉ biết làm bạn với cái máy cassette cũ Hay nghe trên đài những bài ca buồn rười rười Mà bây giờ ông lại không muốn nghe nữa Sau khi bước chân ra về từ nhà của ông hai, thằng Tài nó lưỡng thửng một mình giữa buổi xế chiều, hành hao nắng. Ánh nắng đã không còn gắt gỏng. Mặt trời lấp ló sau rặng mây chiều phía đối diện, từng chùm ánh sáng len lỏi qua những ngọn cỏ lão đảo trong gió. Đám chuồng chuồng bay thấp rồi lại bay cao. Tài dối tay bước lấy một nắm cỏ đuôi gà đặt trong lòng hai bàn tay mà ngắt ra từng đoạn với thái độ rất tức giận. Nguyên nhân có thể là gì Tài đang cảm thấy rất khó hiểu, thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với gia đình của ông hai, lại càng thấy mơ hồ hơn về cuộc đời của Diệu. Những ngày tháng mà Diệu đi lấy chồng xa, Tài đã bắt đầu nhận ra ông hai dần già độ đốn hư hỏng. Ở ngoài quán nước của bà Chánh, lúc nào cũng có ba bốn người ngồi lại với nhau mà bàn tán chuyện của ông. Họ nói rằng ông hai đâu chỉ có đâm đầu vào cờ bạc trụ chè mà ngay cả cái chuyện gái gú ở cái tuổi như vậy ông cũng làm được. Cái thân của ông không có biết có giữ nổi hay không mà còn đèo bồng với người này kẻ nọ ai mà gan dạ quá. Ông hai mượn một số tiền lớn để đắp đổi vào cái trò đỏ đen thì ai ai cũng thấy rõ. Dần dần không say nổi nữa thì phải chịu cái chết. Tiền lãi tiền lời cứ một ngày một tan lên nên ông ta trả đâu có dứt. Triết rồi nợ nần chất chồng như núi. Tiền được dịu gửi về rất đều đặn nhưng hiện tại có lẽ là nó không có kham hổi nữa nên mới lặng tâm mất hút luôn. Không gửi về đồng xu các bạc nào hết. Tiền gửi về bao nhiêu cũng thành ra quan phí bấy nhiêu. Thói hư hỏng nhất thời đã xô ngã đời của ông ta. Dập tắt niềm hy vọng của những đứa con như một đời sống tốt đẹp Mà chính tụi nó đã dám dấn thân vào cái quyết định ích kỷ hồi dạo trước, nhưng mà kết quả lại không như mong đợi, gần như rơi vào ngõ cục không có lối thoát. Tài ngồi bệt xuống ngay cái gốc cây bần già, đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm nghía đôi cò trắng làm tổ trên ngọn cây trò chỉ. Thân cò trắng muốt, cao ráo, đang đưa cái mỏ dài ra mốm mồi cho lũ cò con. Tài nó nghĩ ngợi xa xăm nhiều chuyện. Thật tình là đã quá lâu rồi nó không có được ai yêu thương như cái thứ tình yêu được gọi là gia đình. Chỉ có mỗi tình yêu trai gái, nhưng mà giờ đây là xa xôi dịu dợi. Nghĩ lại thì cũng không phải là của mình nữa. Thứ tình yêu ngay dại đã không còn, nhường chỗ cho sự nuối tiếc muộn màng. Trong suy nghĩ của Tài, vẫn luôn đau đấu về mối tình bình thường, nhưng vô dàng cách trở. Anh ngồi nghỉ ngợi rất lâu, làm sao mà thoát ra được những dòng suy nghĩ đau đớn như thế này đây? Người thương mình hôm nay đã ở tận bên kia xứ sở, quả thật không có gì đau khổ bằng. Diệu đi lấy chồng chỉ hơn có một năm chứ mấy, mà nhìn cái bộ dạng của Tài lại sơ sát tiều tụy thấy rõ. Vì anh cứ sống với cái nỗi buồn da viết, buồn lắm. Buồn hơn cả những ngày mà nó không có bắt được con cá nào cho bữa cơm chiều. Buồn hơn những lúc mà ông hai đánh đuổi nó thậm tệ. Có lẽ trên đời này chỉ một mình Diệu là thương yêu nó. Tình yêu thương quá đổi lớn lao nhưng không thể nào có một kết quả êm đẹp. Tài sống đơn độc nhiều năm rồi. Những năm trường cô đơn dài gian dẫn, không được ai ngó ngàn quan tâm. Nó sống với tình thương của những người xung quanh trên danh nghĩa hàng xóm láng giềng. Nhưng làm sao mà so sánh được với cái thứ tình cảm kia, tình cảm được phun đắp từ rất lâu rồi. Nay cũng đành trôi vào chỉ giảng. Thằng Tài nó lũi thủi đi về nhà. Diệu bỏ đi đã đành. Nói ông hai cũng không cần đến mình. Phải thôi, gì có liên quan gì đến nhau đâu. Có máu mũ ruột thịt gì đâu mà phải can dự chứ. Tài không được lòng của ông hai vì cái nghèo của mình. Nghèo sơ, nghèo sát không biết phải tả như thế nào cho nó đúng nữa. Nghèo rớt mồng tơi, mà cái dậu mồm tơi trước nhà cũng héo rũ, trơ ra giữa cái nắng cháy da rác thịt. Nhà của Tài nằm quạnh hiu trong một xó. Đó cũng chỉ là căn nhà nằm trên cái miếng đất tạm, nghĩa là tại ăn nhờ ở đậu trên đất của người ta. Nay mai thôi, có khi lại ra đường ở, cảnh giật tiêu điều hiu hát cho buồn lắm. Cỏ dại mọc len lõi qua những khóm cây mía, Lá của cây dú sữa già trước nhà rụng đầy trên sân, lát đát từng trái đá chín rơi xuống. Căn nhà rách nát hết rồi, từng khoảng trống ở trên dách, trên mái, đập phủ kín bằng những sợi dây leo của cây bìm bịp nhãn lòng nó vá chàng phá đụp bằng nhiều thứ. Trong nhà trống trơ trống quát, chỉ có một cái trống tre nhỏ ộp ẹp, đồ đạc ném tứ tung, không có gọn gàng, bụi bằm bám đầy, không có gì gọi là quý giá cả không có được một chỗ tắm táp cho đàn hoàng. Nhưng thân là con trai thì khó dễ chi cái chuyện đó, nhảy ùm xuống sông, lặn dài dòng thì coi như xong. Ít ra, đời sống có diệu còn sung sướng hơn, dù còn có bữa đói bữa no, còn thằng tài thì bữa nào mà không đói. Bởi vậy ông Hai mới nói là lấy nhau về có cả đất mà ăn. Ngật một nỗi, gia tài của tài làm gì có giam ba cục đất nào đâu vậy cho nên mới phải đói. Không biết phải sống sót qua những ngày tháng khó khăn ra sao nữa, chứ hiện tại thì đời sống quá đổi khốn cùng. Nếu mà Diệu lấy tài, thì mấy khi mà lo lắng được cho nhau, huấn hồ nói đến cái chuyện báo hiếu cho ông hai. Chắc là ông phải chết già trong cái cảnh nghèo khổ, chứ đời nào mà cầm được những cái món tiền lớn lao như bây giờ. Rồi thì cơn mưa đầu mùa, Cũng bắt đầu trút xuống cái mảnh đất khô càng này từng trận mưa dài, cây cối quật tả tươi trong màn mưa mát dịu. Xô tan đi, mấy cái đám bụi nhạt nhò nó cứ bay bay trong không gian của nghèo oi bức. Mưa dần lùi xa, chỉ để lại nỗi u ám, sầu thương khát khoải và chóng vánh. Thằng Tài vẫn còn thương con dịu lắm. Mỗi khi nghe thấy đám đàn bà ngoài quán nước của bà Chánh bàn tán về ông hai, Thì tài nó lại càng thấy mũi lòng và thương Diệu nhiều hơn Không biết ở bên kia cách trở Diệu có được người ta thương yêu chiều chuộng hay không Hay là phải hứng chịu những cái đòn trôi dã man Như cái hồi con bưởi bỏ trốn về đây kể lễ khóc lóc Câu chuyện lấy chồng của bưởi cũng giống như của Diệu Bưởi đi lấy chồng nước ngoài Cũng có một niềm tin duy nhất là đổi đời Đổi đời cho ba má, đổi đời cho bản thân của nó. Khi bưởi đến tuổi lấy chồng, bà lãnh cũng lâm le tới lui chuyện này chuyện nọ. Ban đầu thì gia đình của bưởi cũng không có gật đầu đồng ý ngay vì từ trước tới nay chưa từng giáp mặt với chuyện gã con đi nước ngoài. Hơn nữa, đời sống cũng đủ ăn chứ đâu có túng thiếu. Giả lại, má của bưởi còn định bụng là cho nó đi học cao hơn nữa. Đổi đời bằng cách này có lẽ hay hơn. Giờ định bán bày heo Thì bà Lãnh ở đâu đó lại dỗng dạt bước vào trong nhà Hể mà bà ta đi tới đâu Thì người ta đều đã biết ý Thoạt đầu nhà có bưởi quyên kiết từ chối Vì họ chỉ có một đứa con gái duy nhất Sợ rằng những cái chuyện không hay Ai cũng biết Cái miệng của bà Lãnh lúc nào cũng dẫu quẹo Rỉ rã vào tay của người lớn như thế nào không biết Rồi thì bưởi cũng đi lấy chồng Bưởi khóc nhiều y như diệu nhưng cũng không có thay đổi được cái gì. Khi về được đến đây, Bửi kể nghe đau đớn và chua chát lắm. Từ khi đặt chân lên chuyến bay ngay ngày hôm đó, bởi cảm thấy lòng dạ của mình khắp khởi, nhưng không phải dành chỗ cho một cuộc vui về bản thân biết rằng mình sắp phải trải qua cái cảnh làm dâu ở một nơi xứ lạ với một người đàn ông cũng vừa xa lạ. Người đàn ông tốt xấu nhìn nó, Nó không dám ngẩn mặt đáp lại, chỉ cúi đầu rồi khóc thôi. Chuyến bay đường dài làm bởi mệt rã trời, không có tỉnh táo nổi. Bên đó, mọi thứ rất lạ lẫm, mới mẻ và đủ đầy, nhưng như người ta hay nói là cái gì cũng có. Mọi thứ rất khác, ngay cả cái bóng đèn điện nhìn cũng rất khác. Từ sân bay về đến nhà chồng cũng là một đoạn đường rất dài. Tâm trạng của bưởi bắt đầu có những háo hức nhẹ nhẹ. Cảm thấy mình sắp sửa được thay da đổi thịt, rửa trôi đi cái lớp phèn lâu ngày bám đầy trên hai cẳng chân. Nhưng có lẽ đó là sai lầm đầu tiên trong cuộc đời của Bưởi và gia đình. Gã đàn ông nắm tay Bưởi từ sân bay về đến nhà, người mà trong bộ quần áo tay màu đen hôm đám cưới đã đeo cho nó cái nhẫn vàng sáng choan và đứng cạnh nó trong những tấm hình nước đen mờ mờ thực thực chất là nụt nông dân thứ thiệt. Cái mã bảnh bao sang trọng, tươi cười rạng trở làm người ta mừng húng lên khi chia ra những sắp tiền dày cộm cùng những món vàng dòng lĩnh kỉnh. Sự hào nhón ở bên ngoài, che mờ đi những sự thật ở bên trong. Bửi cứ nghĩ lần này đời của mình thay đổi. Ai ghè đâu, rằng cái nơi vốn dĩ là niềm hy vọng đổi đời của bưởi Lại là một dùng quê nghèo khó của một đất nước nằm ở ngoài sự hiểu biết Người chồng có bưởi đưa nó về một vùng quê hẻo lánh, gián tanh Xung quanh chỉ toàn là những ruộng khoai rộng lớn, xa xa Là một ngôi nhà không lớn lắm nhưng mà tồi tàn hơn cả ngôi nhà của nó ở với quê hương nữa Nghĩa là bưởi lại trở về với cái danh hiệu nông dân mà gần ấy thời gian đã sống chung với nó Bưởi bước chân từ trên xe xuống, chiếc xe cũng củ rít như miền quê này vậy. Lòng nặng triểu khi rạo bước trên con đường trải phẳng lì bằng xi măng nối dài qua một trường tre heo hút. Bưởi đã bắt đầu thấy sợ, thấy nứt nở ở trong lòng. Căn nhà nằm ở một làng quê cách xa thành phố mà khoảng rất xa, xa hơn cả từ nhà của nó lên Sài Gòn. Những thứ hiện đại mà Bưởi nhìn thấy từ khi bước xuống sân bay Thì nay đã không còn Mọi thứ lùi ra xa khỏi Cái vùng quê tách biệt này Bởi Bửi đi vào trong nhà Nhà cửa thì lại trống quơ Le quê dài món đồ nội thất Thủ công không có giá trị gì Cô đưa mắt nhìn khắp nhà Trở lại đưa mắt nhìn người chồng của mình Bao nhiêu giọt nước mắt Trực trào tuôn như thác Vậy là Bửi đã biết Số phận của mình như thế nào rồi đó Những ngày sau đó Bởi phải làm lụng rất là cực khổ Hơn cả hồi còn ở nhà Từ thức khuya dậy sớm Làm đủ mọi việc trên đời Suốt ngày chỉ nghe được tiếng heo kêu Tiếng gà gáy Ít khi nào nghe được tiếng người nói chuyện với nhau Hôm thì làm việc đầu tắt mặt tối Ở trong nhà Có khi thì theo chồng lo chuyện đồng án Chuyện ruộng nương Dại nắng dầm mưa từ sáng sớm Cho đến tối mịt mới về Về đến nhà nhưng vẫn chưa được yên thân là còn phải phục vụ thêm 3-4 người ở trong nhà. Bưởi hay ngồi trong bếp khóc một mình ngẫm nghĩ về cái số phận xui xẻo. Sống ở đây rồi bưởi mới dở lẻ ra người chồng của nó thật chất đã có hai ba đời vợ hoặc hơn người nào cũng đã bỏ đi đi khỏi cái nhà đau khổ này. Cái tính gia trưởng của người chồng đã làm quỷ hoại biết bao nhiêu đời người con gái. Bưởi cũng không ngoại lệ Có khi không có dự ý chuyện gì Dù là những chuyện nhỏ nhoi không có đáng nói Nhưng bưởi vẫn bị chồng mắng chửi thậm tệ cho ăn mỗi ngày mấy cái bạc tai Đó là chuyện thường xuyên xảy ra Hôm nay Chỉ vì ngủ quên trong nhà bếp Mà cơm canh thì chưa có một món nào Vậy là gái chồng liền ra tay đánh bưởi một trận nhớ đời Phải nằm trên giường 3-4 hôm mới trở dậy nổi Bưởi không nhớ rõ là mình bị đánh bằng cái gì, chỉ nhớ rằng bị đánh chất đau không có mở mắt nhìn được. Tuy rằng đi lấy chồng xứ lạ, nhưng Bưởi lại không biết một chút chữ nghĩa nào. Trước nay toàn là nhờ người ta nói qua nói lại. Bưởi không hiểu gì, không hiểu bản thân mình, cũng không hiểu cả đối phương. Ngày nào cũng khóc, Bưởi khóc vào ban đêm lẫn ban ngày. Khóc triết mà đâm ra cái quyết định trốn về Việt Nam, tìm lại quê hương của mình Ngày bữa về mấy cái miệng nhiều chuyện ở trong xóm đang ngồi ở quán nước bà Chánh thấy một người đàn bà dưới dáng đi chậm trải mà cái áo thun màu da người lấm lem đất có khi còn thấy cả chết bám loan lỗ nhưng không nhiều cơ thể mệt nhọc ly từng bước chân nặng nề đi vào cái hàng rào bông trang trước nhà đám đàn bà ngồi trong quán ngóng nhìn theo không có rời mắt Bưởi chỉ thiều thào kêu được mấy tiếng cứu con má ơi rồi ngất xỉu má của bưởi dội chạy ra ôm con vào lòng mà gào khóc nứt nở hàng xóm kéo đến xem đầy cả ngoài sân bà bảy khóc hết cả nước mắt khi tắm gọi cho bưởi chỗ bầm chỗ sưng cánh tay thì xước da nhiều dết sẹo rải điều khắp cơ thể của nó chắc là bưởi đã phải chịu đựng đòn ro nhiều dữ lắm từ dạo đó Hệ mỗi khi bà Lãnh đi ngang qua nhà là bà Bảy đều chửi rủa âm um lên. vừa chửi, vừa miếu máu khóc. Còn cái bà làm mai mối kia thì cũng đâu có phải cái dạng dừa. Bà Lãnh cũng ong ống cái miệng lên mà chửi đáp lại chứ không có chịu thua ai. Hàng xóm bu đen bu đỏ, chen chút nhau mà nghe hai bà chửi nhau làm giấy lên cả một khúc sông. Người đang giặt quần áo dưới bến thì dội chạy lên để nghe ngóng. Người thì đang bồng đứa nhỏ Cũng hối hả chạy lại nhà bà Bảy Có người còn bông đùa rằng Hai bà chửi nhau nghe sướng cái lỗ tai Một bên thì cho là bà Bảy đúng Bà Lãnh sai Nhưng mà bên kia thì nói ngược lại Không nhờ bà Lãnh Thì có ai mà đổi đời Cái quân ác ông Còn dám chắc mặt tới đây nữa hả Hại con tao thân sơ thất sở Nhìn đi Nhìn cho kỹ đi Ê cái con mẹ kia Bà chửi ai hả, không nhờ tôi thiện nhỏ con gái của bà có lấy được chồng không Hay là đi đàn đi đúng với mấy thằng đực rửa trong xóm này để Cho bà mang tay mang tiếng Mấy bữa là trình hình cái bụng đem về Nó trốn về chứ tôi có kêu nó về đâu Bây giờ bà chửi là chửi cái gì Cái thứ không có biết điều Bà lãnh quay sang mấy người hàng xóm đang đứng nghe chửi Chỉ trỏ rồi chửi tiếp Còn cái đám người này nữa Không cậy tôi mấy người có được như bây giờ không Ở đời có bốn cái ngu Làm mai là đứng đầu đó Không có mang ơn thì thôi Chứ mắc mớ gì quay ra chửi Thiệt tình à Cái thứ nghèo hèn như mấy người Làm sao mà biết được chứ Cái tình cái nghĩa Con cái của mình mình dạy không có được Rồi quay sang đổ thường người ta cái này cái nọ Không biết trước biết sao cái gì hết Chết ráng mà chịu Chửi đáp lại xong Bà lãnh trề cái cặp môi dài thường thược ra như hai con đĩa Đôi mắt lườm lườm bà Bảy, hất cái mặt lên, tỏ vẻ kinh kiệu, trời ngoe ngoảy bỏ đi, mặc cho bà Bảy ở lại với cái mớ tức tửi trong lòng. Những người trong xóm cũng đơ cái mặt ra nhìn theo bà lãnh, bị chửi cho một tràng, thì ngơ ngát hết cả lên. Bà Bảy vừa giận vừa tức, không biết làm gì hơn, thôi thì cứ mặc xác cái con mẹ làm mai ngang ngược đó đi. Nhưng rồi cả xóm, Dọng ra hơn là cả cái dùng, có sợ câu chuyện thực tế nảy đâu. Nhiều gia đình vẫn đâm đầu vào cái chuyện may rủi đó. Đâu phải ai cũng xấu số tới vậy đâu chứ. Không xấu số, nhưng đâu có biết được tương lai. Chuyện lấy chồng là chuyện của cả đời, nhưng mà người đi lấy chồng đâu có cơ hội để nghĩ ngợi gì nhiều chứ. Họ bỏ qua nhiều thứ trong đời lắm. Người ta chỉ quan tâm cái ham thú được đi nước ngoài. Mà làm ra được bao nhiêu tiền hay có trở gì lộng lẫy như người khác hay không. Còn những cái chuyện làm dâu xứ lạ, đám cưới với người không yêu thương thì chỉ là những cái để ý thoáng qua thôi. Chút lát rồi lại trống quên. Người ta tham cái danh, hám cái lợi, quý đồng tiền chứ không có ai chịu nhìn nhận những cái tấm gương trước mắt về việc đấy chồng xa xứ. Đó là một hồi chuông nhưng vẫn chưa có ai chịu cảnh tỉnh được ai. Chuyện của con bưởi khiến người ta nói đi nói lại suốt mấy tháng trời, nhận ra là nó đáng thương hơn là đáng trách. Ở ngoài quán nước của bà Chánh, có một cái dư tuyến cũ. Bà Chánh hay mở chương trình thời sự vào mỗi buổi sáng, trưa và lúc chiều tối. Tin tức nào cũng được chú ý lắng nghe. Cách đây mấy hôm, trên đài có phát một cái tin tức mà làm cho cả xóm đứng ngồi không yên. Một câu dâu người Việt vừa mới lấy chồng được hơn 3 tháng, đã chết không có rõ nguyên nhân tại nơi đất khách. Trên màn hình dâu tuyến, hiện ra một tấm hình chân dung, cô dâu kia nhưng mà bị che mờ, mặc dù vậy, cả xóm vẫn biết người đó là ai. Vì dạo trước khi lấy chồng, người này có thường xuyên lui tới đây. tin tức phát ra, ai nấy cũng kêu trời, có người lại sụt xuôi khóc bởi nhận ra người quen, có người lại lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà trong nhận thức của họ vẫn đinh đinh rằng có lẽ là tại con nhỏ đó làm gì động chạm đến người ta cho nên mới ra thê thảm như vậy chứ nhiều đứa khác vẫn sống tốt đó thôi. Còn riêng phần của ông hai ông lại cảm thấy rùng mình nổi da gà vì cái tin tức chấn động đó và lại thở vào nhẹ nhõm vì không phải là con gái của mình. Lâu rồi Diệu không có liên lạc gì cho ông ai biết và mọi người quen thân thích cũng không có ai hay một chút tin tức nào. Diệu đã sống lặng lẽ trong nhiều ngày tháng dài đăng đẳng đó. Tài cũng vì cái chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều về Diệu. Nhiều lung lắm. Nó vẫn còn nhớ hoài cái dáng hình đó. Ai đời lại đâm đầu đi nhớ người đã lấy chồng. Thiệt tình hả? Thằng Tài đúng thiệt là khờ dại quá. Những ngày tháng chán trường Cứ vậy mà tiếp diễn Ngoài những lúc làm việc tối mặt tối mày ra Thằng Tài còn sinh thêm nhiều nông nổi Mà trước nay chưa từng có Đến lúc Tài cũng nhìn cái dáng giống như là ông hai trụ trẻ be bé, bé lang thang trong rũi khắp cả xóm Với cái mùi rượu hôi rình Khắp cơ thể cùng hai con mắt im diêm Bây giờ muốn kiếm được một đứa con gái dễ thương để yêu Thì quả thật là hiếm vì người ta đi lấy chồng nước ngoài hết rồi. Còn những ngày không có uống rượu, cũng không có việc làm. Thằng Tài hay mắt giỏng ngoài gốc cây bần, nằm chèo queo một mình, nghỉ ngợi mông lung. Suy nghĩ về một diễn cảnh tốt đẹp, xấu xa, hay chỉ nghỉ ngợi dẫn dơ để gỡ rối cho một mớ hỗn độn ở trong đầu. Thằng Tài giống dĩ cũng biết nghĩ lắm, biết lo chứ, nhưng mà vì ông hai chỉ nhìn chăm chăm vào cái hoàn cảnh trước mắt, Mà phán xét cái thân phận nghèo hàng của nó Thương thì thương Nhưng mà nghèo quá Nghèo đến nỗi không lấy cái gì làm tin được Còn ông hai Bây giờ cũng có hơn gì ai đâu Thậm chí là tệ hơn nữa Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Lấy chồng nước ngoài, tác giả Phú Ngôn. Làm phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều hẹn gặp quý vị trong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.